Cô gia sư bé nhỏ của anh Chương 9 Một tuần lang thang đến từng ngốc ngách của thành phố Lùng sụp từng tòa nhà, từng khu đô thị Để tìm được một ngôi nhà vừa ý cô vợ yêu dấu Và con bạn thân nhất đời của mình Khiến Hùng và cô mệt nhoài Hùng sung sướng đi đi lại lại Mua sắm đủ các loại đồ đạc Còn cô thì bị hai người đó kéo qua kéo lại Ông chồng thì lôi cô đi khắp các trung tâm thương mại lớn nhỏ để sắm đồ, Bà vợ thì ngày nào cũng bắt cô buồn chuyện đến quá khuya. Một người ở ngay bên cạnh, một người ở cách nửa vòng trái đất. Còn một người thì lúc nào cũng trông như muốn giết ai đó. Cô tự dưng lại rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Ơn trời là cái ngày đó cũng đến. Hùng lôi cô ra khỏi giường từ lúc 6 giờ sáng. Không cần biết là bà vợ yêu quý của anh hành hạ cô đến tận 2 giờ sáng. Hai người chuẩn bị thức ăn, dọn dẹp nhà cửa, bảy rưỡi, máy bay hạ cánh, hùng nhấp nhổm, không thể đứng yên một chỗ. Anh cứ đi đi lại lại, thỉnh thoảng lại nhìn về phía phòng cách ly. Được rồi, được rồi, anh đứng yên một chỗ cho em nhờ cái, chóng hết ca mặt. Bây giờ chưa đến 8 giờ, họ còn phải làm thủ tục nữa. Sắp 8 giờ rồi, tại anh nôn nóng quá. Anh gãi đầu nói. Lại tiếp tục ngoái đầu về phía phòng cách ly Một tuần rồi em không được yên với hai người Nếu không vì con trai yêu quý của em Thì em đã cho hai người một trận rồi Ơ kia rồi Hùng hét lên Khuôn mặt lỗ rõ vẻ sung sướng như đứa trẻ được quà Ôi bạn yêu Tôi nhớ cậu quá đi mất Trang đang bế bé Yul Chạy lại ôm chầm lấy cô Bỏ mặc Hùng với khuôn mặt ngơ ngác Xèn lẫn thất vọng Anh cũng phải chờ em từ sáng tới giờ, sao em nỡ lòng nào đối xử với anh như vậy? Xí, sí, thôi đi, bọn em hai năm mới được gặp lại, còn anh mới một tuần không gặp. Chàng nói thế nhưng cũng ôm lấy anh thật chặt và đặt một nụ hôn lên môi anh. Bé Yun lại đây với mẹ nào? Cô giơ tay ra bế khi chàng đưa thằng bé cho cô, nhìn thằng bé thật đáng yêu làm sao? Nó khác quá, cô nói Lúc mới sinh với lúc hai tuổi thì phải khác nhau chứ Trang nhẹ nhàng đáp Thôi, đi về nhà rồi nói chuyện Hùng xách hành lý đi sau, tháp tùng hai người phụ nữ Và thằng bé con đang ngoan ngoãn như một con mèo trên tay linh Một ngày bên cạnh Trang và Hùng thật vui vẻ và ấm cúng Trừ lúc phải trả lời hết câu hỏi này đến câu hỏi khác của con bạn thân về anh thì mọi thứ đều tuyệt vời. Cô biết chàng lo lắng cho mình. Từ khi còn nhỏ, ngoài cha mẹ ra thì chàng đã luôn bảo vệ cô. Với cô, chàng không chỉ là một người bạn mà còn giống như chị gái. Và bây giờ, cô ấy là người thân duy nhất trên đời này của cô. Lúc ra về, chàng cứ bắt cô phải ở lại bằng được. Nhưng cô phải từ chối vì cô biết Hoàng Bình sẽ nổi điên thực sự nếu tối nay... Cô lại bỏ mặc anh nữa Suốt một tuần qua Cô thậm chí còn chẳng khi nào gặp mặt anh Tiểu ly thì chỉ có khi Con bé học bài mới gặp cô À còn phải nói thêm Nhờ tài thuyết phục có một không hai của con bạn thân Mà giờ đây cô đã chính thức Trở thành luật sư của gia đình nó Chứ không phải của công ty Hùng Mặc cho Hùng kêu là oai oái phản đối Trang nhất quyết tranh giành Còn anh Hùng thì không dám trái ý Cô vợ yêu dấu Hai người họ hạnh phúc quá Ước gì cô và anh cũng sẽ hạnh phúc như vậy, nhưng ước mơ ấy của cô sẽ bị gián đoạn bởi những toàn tính thất hèn đang ngự trị trong tâm tưởng người phụ nữ ấy. Cô ấy đã ngủ với anh ta, em chắc chắn điều đó. Chàng nói chắc nịch, Hùng ngẩn đầu lên từ cái laptop, nhìn cô vợ của mình đang đi đi lại lại. Làm sao em chắc chắn điều đó được? Cô ấy đâu có kể với em. Đâu cần phải kể chứ. Điều đó hiện rõ một mồm, mồm trên khuôn mặt cô ấy rồi Em yêu, em đang nghi quá Linh không phải người dễ dãi Cô ấy sẽ không làm chuyện để mình phải hối hận Hơn nữa, cô ấy đã lớn rồi Cô ấy có thể tự lo cho mình Chúng ta đã xâm phạm quyền riêng tư của chồng chưa cưới của cô ấy Như vậy là quá đủ rồi Nhưng em thật sự rất lo Nhớ đâu anh ta không thật lòng với cô ấy Nhớ đâu anh ta chỉ muốn có cô ấy để qua đường Đấy, em lại lo lắng thấy quá rồi Anh phải nói điều này với em bao nhiêu lần nữa Linh đã lớn rồi Cô ấy không phải là một đứa trẻ Cô ấy không cần em bảo vệ như hồi hai em còn là những đứa trẻ nữa Hùng để công việc sang một bên Anh đến bên vợ mình Vòng tay ôm cô vào lòng Anh nghĩ anh ta là người như thế nào? Trang hỏi Anh chưa dám nói chắc điều gì Bởi anh chưa gặp anh ta bao giờ Nhưng với một người đàn ông có thể gây dựng nên một sự nghiệp ở tuổi còn trẻ như vậy thì anh ta không phải là một gã tầm thường. Và hãy tin anh ta, anh ta xứng đáng với bạn em hơn bất cứ ai trên đời này. Em cũng nên tin tưởng vào sự lựa chọn của Linh nữa. Cô ấy đã từ chối cả anh, vậy thì không có lý do nào khiến cô ấy chọn một người đàn ông không xứng đáng với mình. Anh muốn hợp tác với công ty anh ta đúng không? Sao em biết, anh mới chỉ nghĩ đến chuyện đó thôi mà. Anh nghĩ gì, muốn gì mà em lại không biết? Em biết anh đã tìm hiểu rất kỹ về tập đoàn Family lúc điều tra về anh ta. Anh thấy Family sẽ là một tấm khiên vững chắc để công ty tiến vào thị trường Việt Nam. Anh chọn công ty đó vì Linh hay thật sự vì công việc? Vì công việc. Thấy cô vẫn còn nghi hoặc, anh nói tiếp. Em hiểu rõ anh mà. Phải Cô mỉm cười có đôi lúc em vẫn tự nghi hoặc mình, không biết liệu anh có còn. Chưa đợi cô nói hết câu, anh đặt một nụ hôn lên môi cô. Anh yêu em hơn bất cứ điều gì trên thế gian này. Với anh, Linh là quá khứ, là một kỷ niệm đẹp mà anh sẽ mãi mãi không bao giờ quên. Và anh yêu cô ấy, mãi mãi anh vẫn sẽ yêu thương cô ấy, bao bọc và che chở cho cô ấy. Vì nhờ cô ấy mà anh biết được tình yêu là gì, và nhờ cô ấy. Anh gặp được em, có được em trong cuộc đời này. Anh sẽ luôn yêu cô ấy như một cô em gái, một người bạn và cô ấy sẽ mãi là một thành viên trong gia đình của chúng ta. Cho nên, đừng bao giờ nghi ngờ tình yêu của anh. Với anh, em và con là duy nhất. Tất cả chúng ta đều yêu cô ấy. Em thật ngốc khi nghi ngờ anh. Em xin lỗi. chàng đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu. Cô hạnh phúc vì có anh trong đời. Thâm cảm ơn cô bạn thân vì đã mang anh đến cho cô Linh về nhà Dưới phòng khách không có ai cả Cô giật mình khi nhìn lên đồng hồ Đã 10 rưỡi rồi Giờ này thì bà nằm chắc đi ngủ rồi Cả tiểu ly cũng thế Không biết anh đã về chưa Bạn em vẫn khỏe chứ Giọng nói của anh kéo cô quay lại Anh đang đứng trên bậc cầu thang Vâng, cô ấy vẫn khỏe Anh đang làm gì vậy? Cô bước tới chỗ anh Anh xuống lấy nước Anh nghĩ hôm nay em sẽ ở lại nhà cô ấy Cô ấy muốn em ở lại đó Nhưng em không muốn Cô đưa cho anh cốc nước Tại sao? Em mong gặp lại cô ấy lắm mà Vì em nhớ anh Cô thì thầm vào tay anh để khiêu gợi Anh đã làm em hư mất rồi Anh nói rồi bế thốc cô lên phòng Anh lao vào cô với tất cả những ham muốn của mình Họ lại thuộc về nhau Trao nhau những yêu thương ngọt ngào Cả một tuần qua đúng là cực hình với anh Anh chẳng được gặp cô lúc nào cả Ngày nào anh cũng ngập đầu với núi công việc Lại thêm phải giải quyết những rắc rối từ phía tòa án Khi Mỹ Anh tự dưng đòi quyền nuôi Tiểu Ly Cô ta có những chứng cứ có thể khiến anh thua kiện Anh không muốn để ai biết chuyện này Nhất là Tiểu Ly Anh còn không dám chắc con bé có muốn gặp lại mẹ nó hay không nữa Có chuyện gì vậy anh? Cô đã nhận ra sự bất an của anh Ngay khi cô nhìn thấy anh đứng ở bậc cầu thang Không có gì Anh chối, khẽ siết chặt cô vào lòng Đừng giấu em làm gì, vô ích thôi Em đã nhìn thấy sự bất an trong mắt anh Chuyện đó liên quan đến tiểu ly đúng không? Sao em lại nghĩ thế? Cách anh nhìn em Nếu chuyện đó liên quan đến em Anh sẽ không nhìn em nhẹ nhàng thế Nếu là công việc của anh Anh sẽ không để lộ nỗi lo lắng ra ngoài quá nhiều như thế Nên em nghĩ chỉ có tiểu ly mới khiến anh như vậy Không chuyện gì anh giấu được em phải không? Anh mỉm cười Anh nghĩ sao? Mỹ Anh muốn đòi quyền nuôi con bé Gì cơ? Cô ngẩng lên nhìn anh nghi hoặc Anh đang đùa? Nếu anh đùa thì anh có lo lắng như vậy không? Nhưng chị ta đã bỏ con bé đi mà, chị ta không có quyền. Anh biết, nhưng cô ta có những bằng chứng chống lại anh. Chống lại anh? Cô ta có những bằng chứng, cả nhân chứng nữa. Về chuyện anh đã từng phải vào trại cải tạo vì tôi ăn cắt, đánh nhau, sử dụng chất kích thích lúc anh 14 tuổi. Anh đã từng bị vào tù một năm vì tội đánh người gây thương tích Chuyện đó có sao? Cô hỏi nhìn anh Không tin rằng người đàn ông đang nằm bên cạnh cô Lại có một quá khứ như vậy Đó chính là anh đấy Anh có một quá khứ đáng kinh bỉ Một quá khứ người ta muốn phi nhổ vào Anh không biết cha mình là ai Mẹ anh bỏ đi khi anh 5 tuổi Anh sống trong cô nhi viện đến 50 tuổi rồi sống lang bạt ở bất cứ đâu, làm bất cứ việc gì để tồn tại, vào tù ra tội, trộm cắp đánh nhau, mọi thứ mà em không thể tưởng tượng được cho đến khi anh gặp Mỹ Anh. Anh gặp cô ấy năm anh 19 tuổi, lúc đó anh mới ra tù vài tháng. Hình ảnh cô gái nhỏ dở bát thuê cho hàng cơm khiến anh thấy thương cảm. Anh yêu cô ấy, một tình yêu mãnh liệt, nhưng cô ấy không chịu đáp lại tình cảm của anh. Nỗi giận dữ bị từ chối Cộng thêm ham muốn trong anh trỗi dậy Một đêm Đợi cho tất cả mọi người trong quán cơm đó về hết Chỉ còn cô ấy Anh đã uống say Bước vào Bày tỏ tình cảm chân thành của mình Nhưng ánh mắt cô ấy đáp lại anh Chỉ là sự sợ hãi Kinh bỉ Cô ấy biết anh là ai Biết quá khứ tội lỗi của anh Không thể chịu đựng được ánh mắt đó Anh đã lao vào cô ấy như một con thú dữ Bị bò đói lâu ngày Nhìn thấy miếng mồi ngon Anh gỡ bước cô ấy Mặc cho cô ấy la hét, vùng vẫy. Sau hôm ấy, cô ấy như người mất hồn. Anh hối hận, căm ghét và gây tởm chính bản thân mình. Anh tìm mọi cách để xin cô ấy tha tội. Ngày nào anh cũng tới quán cơm đó, chỉ để được nhìn thấy cô ấy. Rồi dần dần, tình cảm chân thành của anh cũng được cô ấy đáp lại, đón nhận nó một cách dè giặt, nhưng mãnh liệt. Anh hiểu ký ức về đêm đó vẫn còn đấy. Anh và cô ấy đã có những ngày tháng hạnh phúc. Có tiểu ly, nhưng rồi cô ấy không thể chịu được khi bác sĩ nói về bệnh tình của con bé. Cô ấy không muốn tiểu ly là gánh nặng của mình. Chuyện sau đó em biết rồi đấy. Cô chăm chú lắng nghe câu chuyện của anh không bỏ sót một chi tiết nhỏ nào. Cô không ngờ được anh đã phải chịu đựng nhiều bất hạnh như vậy. Nhưng điều đáng nói là cô lại muốn được che chở đứa trẻ sư kia hơn là anh bây giờ. Chắc bây giờ em đang sợ anh lắm đúng không? Không, cô nói nhỏ. Đó là quá khứ của anh, chỉ là những việc làm bất đắc dĩ để tồn tại trong thế giới này, sống cùng với vòng quay của thế giới để không bị đào thải. Sống một cuộc sống như vậy không phải lỗi của anh. Đó là lý do anh lo sợ. Cô ta có những bằng chứng, những bất lợi cho anh. Hơn nữa, cô ta biết về Nói đến đây Anh quay ra nhìn cô Em đừng giận nếu anh nói ra chuyện này Cô ta biết về những cô gái đã từng lên giường với anh Không quan toàn nào chấp nhận một người cha thiếu đứng đắn Cô nói khi hiểu được điều khiến anh lo lắng Nhưng cảm giác khó chịu và ghen tức len lỏi trong cô Khi nghĩ đã từng có những người phụ nữ khác trong vòng tay anh Có bao nhiêu người phụ nữ đã nằm trên chiếc giường này Em đang ghen đấy à? Anh bật cười khi cô hỏi. Em nghĩ em có quyền được biết đã có bao nhiêu người phụ nữ nằm trên giường của chồng sắp cưới của mình chứ? Cô thì thầm vào tay anh, bướng bỉnh. Chỉ một thôi, một người duy nhất. Anh kéo môi cô xuống môi mình. Em muốn biết cô ta là ai? Cô vẫn cứng đầu. Em, em là duy nhất trên chiếc rừng này. Trong căn phòng này Và trong trái tim anh Hơn nữa em không nghĩ Anh đưa tình nhân của mình về nhà Trong khi con gái anh đang ở đó chứ Ồ em quên mất Cô nói đầy hối lỗi Với những bằng chứng như vậy Có thể rất bất lợi cho anh Nhưng sẽ không như thế nữa Bởi vì chính chị ta đã bỏ rơi con bé suốt 10 năm Luật sư của anh đang chuẩn bị những thu tục cần thiết Nhưng anh vẫn lo lắng ừ. em yêu Anh thực sự sẽ phát điên mất Nếu như bây giờ anh không có em ở bên cạnh Cô mỉm cười khi nhìn thấy sự tin tưởng dành cho cô trong ánh mắt anh Nói cho em biết Đêm đó, đêm đầu tiên của chúng ta Nếu em đẩy anh ra Nếu em kháng cự lại anh Thì anh sẽ làm gì? Anh không biết Nếu em cự tuyệt anh Có lẽ anh sẽ bỏ chạy thật xa khỏi em. Tại sao? Cô nhíu mày. Bởi vì nếu không bỏ chạy, anh sẽ cưỡng bức em, anh sẽ buộc em lên giường với anh như những gì anh đã từng làm với Mỹ Anh. Anh sẽ không làm thế. Sao em lại nghĩ vậy? Bởi vì em tin anh sẽ không làm tổn thương em. Nếu như anh thật sự sẽ làm thế thì em sẽ không bao giờ yêu anh. Ở bên anh Em có cảm giác an toàn tuyệt đối. Nếu như anh thực sự có thể làm tổn thương em, theo lời anh nói, thì em sẽ không có cảm giác ấy khi ở bên anh. Lúc nào cô cũng khiến anh ngạc nhiên về những suy nghĩ của mình. Anh đã tưởng cô sẽ căm ghét anh, gây sợ anh và sẽ chạy ngay ra khỏi căn phòng này khi anh kể chuyện quá khứ của mình cho cô. Anh đã che giấu nó bởi vì anh sợ cô sẽ ghét anh. Nhưng đến khi Mỹ Anh nói, Cô ta muốn tranh giành Tiểu Ly với anh và cô ta có những bằng chứng. Anh đã lo sợ việc Mỹ Anh sẽ nói với cô những chuyện đó. Nếu vậy, anh muốn mình là người nói với cô. Thả cô căm ghét anh còn hơn phải nhìn thấy cô bị Mỹ Anh lấy ra làm công cụ chơi toàn tính của cô ta. Anh thấy ghê sợ người phụ nữ đó. Cô ta không còn là cô bé làm thuê hiền lành, đáng thương mà anh đã từng yêu thương nữa, mà bây giờ. Là một người phụ nữ đầy toàn tín và nhẫn tâm. Chương 10 Mới sáng sớm mà Lý Minh, luật sư của anh đã đi đi lại lại dưới phòng khách, về mặt đầy lo lắng, chờ đợi Bình xuất hiện. Anh nhẹ nhàng ra khỏi phòng để không khiến cô thức giấc. Đêm qua, cô đã thức cùng anh, chia sẻ cùng anh, ăn ủi, vỗ về anh. Cho đến khi cơm buồn ngủ ập đến, cường quyết không tha cho cô, cô mới chìm vào giấc ngủ. Còn anh thì thức trắng nguyên đêm, bật dậy ngay khi ông luật sư gọi cho mình. Hoàng Bình, ông luật sư nói khi nhìn thấy anh, trên khuôn mặt vẫn hiện rõ nỗi lo âu. Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Anh hỏi. Tôi e rằng phải nói khác đi, không ổn, thật sự không hề ổn chút nào. Lý Minh nói. Không ổn như thế nào? Sự bình tĩnh của anh không khiến Lý Minh ngạc nhiên. Ông không chỉ là luật sư mà còn là bạn của anh. Ông hiểu rõ anh. Anh luôn luôn có thể điều chỉnh những cảm xúc của bản thân mình. Cô ta yêu cầu luật sư của mình tìm những cô gái mà cậu đã lên giường. Cô ta muốn mua chuộc họ. Thông minh lắm. Cô ta mua chuộc họ để họ nói rằng cậu đưa tất cả bọn họ về nhà. Trong khi con gái cậu đang ở nhà Vô ích thôi Bà Năm và Tiểu Ly không công nhận điều đó Có thể che giấu mà Bà Năm không ở bên cạnh cậu mỗi đêm chứ Chết tiệt Cô ta cũng tính trước Khi những cô gái đó không dùng được rồi Ý ông là gì Cô ta nói rằng Lý do mình bỏ đi vì bị cậu đánh đập Trước kia Cậu đã từng cưỡng bức cô ta Nên không có lý do gì để cậu không đánh đập cô ta lúc hai người sống cùng nhau. Vù khống, tất cả những điều đó không phải là sự thật. Anh giận dữ. Tôi biết, nhưng cô ta có nhân chứng, bằng chứng. Tất cả những bằng chứng đều bất lợi cho chúng ta. Nếu cậu không thể tìm được những bằng chứng mới, thì chắc chắn quyền nuôi con sẽ thuộc về cô ta. Khốn kiếp, cô ta nghĩ mình là ai chứ? Cô ta nhanh hơn cậu. Tất cả mọi việc đã được cô ta chuẩn bị từ khi trở về. Rõ ràng là cô ta đã qua mặt cậu. Chuyện này không thể để Tiểu Ly biết. Anh nói nhỏ, khuôn mặt đầy lo lắng và mệt mỏi. Còn vợ chưa cưới của cậu, cô ấy... Tôi biết chuyện đó rồi. Tiếng nói của cô cất lên, khiến anh như kẻ chết đuối với được cọc. Sao em lại xuống đây? Anh hỏi. Em tỉnh dậy và không thấy anh Cô nói nhỏ Mọi chuyện không ổn đúng không? Ừ Anh khẽ gắt đầu xác nhận Cô ta đưa anh vào bước đường cùng rồi Luôn luôn có một lối thoát Anh đừng có bi quan thế Mọi chuyện dù có tồi tệ đến đâu Cũng phải chống đỡ Tiểu ly cần anh Con bé yêu anh Anh biết điều đó mà Phải không? Cô ấy nói đúng đấy Ông trời không tuyệt đường ai bao giờ. Lý Minh cất tiếng ủng hộ cô. Nhưng từ nãy tới giờ, ông đang quan sát cô, bởi chồng cô rất quen. Đây là lần đầu tiên hai người họ gặp nhau, nhưng thực sự chồng cô rất quen. Tiểu Ly chưa dậy đúng không? Anh hỏi cô. Vâng. Anh muốn lên thăm con bé một lát. Anh nói rồi đứng lên. Cô nhìn anh đi hết cầu thang, khẽ thở dài. Những chuyện anh đang phải chịu đựng, cô ước gì mình có thể chịu đựng thay anh? Nhìn anh lo lắng đến vậy, cô không đành lòng. Trái tim cô như bị ai bóp nghẹt. Còn Tiểu Ly, con bé từ lâu đã qua đỗi thân thiết với cô. Cô cũng như anh, không muốn mất con bé. Cô yêu nó ngay từ lần đầu tiên hai người gặp gỡ. Xin lỗi cô. Ông cất lời. Tôi chưa gặp cô bao giờ, đúng không? Tôi là Lý Minh, luật sư của gia đình. Tôi là Dương Ngọc Linh, chắc ông cũng biết tôi là ai. Cô mỉm cười nói, cảm thấy người đàn ông này thật dễ mến. Cô họ Dương sao? Chẳng hay cô có quen biết với ông Dương Ngọc Lâm? Ông không định hỏi thế, chỉ tại nhìn cô quen quá. Đó là cha tôi, ông quen biết ông ấy sao? Cô ngạc nhiên. Cha cô và tôi là bạn hồi đại học. Cả mẹ cô nữa Bà chúng tôi rất thân thiết À Cô nhớ ra Cháu đã từng nghe cha nhắc tới chú một vài lần Nhưng sao cháu chưa bao giờ gặp chú Cháu có gặp ta một lần Hồi cháu hai tuổi Nhưng cháu làm sao có thể nhớ được chứ Ông mỉm cười Rồi nói tiếp Sau đó ta và gia đình chuyển đến Mỹ sinh sống Chúng ta đứt liên lạc Cha mẹ cháu vẫn khỏe chứ Cha mẹ cháu đều mất rồi. Cô lạc giọng, vô tình câu hỏi đó đã khơi gợi nỗi đau trong lòng cô. Ta xin lỗi, cha cháu mất khi nào? Ông hơi kinh ngạc và đau buồn nữa. Tám năm trước, năm cháu đang học năm nhất đại học. Cô trả lời buồn bã. Vậy tại sao cháu lại phải sống thế này? Ta nghe nói cháu học luật cơ mà. Hơn nữa, chẳng phải cha cháu rất giàu có. Chuyện này rất khó nói, lúc nào đó cháu sẽ nói rõ với chú. Cô khẽ mỉm cười, ông cũng không hỏi gì thêm nữa vì rõ ràng cô không muốn nhắc đến. Chỉ là ông vui mừng vì tại nơi này mà ông có thể gặp lại con gái của một người bạn, một người anh em, một ân nhân của ông. Ta thấy Hoàng Bình đã thay đổi rất nhiều kể từ khi có cháu. Xem ra cháu đã thực sự khiến trái tim cậu ấy đập trở lại. Ông lái câu chuyện sang một chủ đề khác. Mọi chuyện tồi tệ đến mức nào hả chú? Xin chú đừng giấu cháu. Vợ cũ của cậu ấy nói rằng lý do cô ta bỏ đi là vì trong lúc hai người còn chung sống với nhau, cậu ấy đã đánh đập, hành hạ cô ta. Điều đó là dối trá, anh ấy không phải loại người đó. Cháu dám chắc điều đó. Ông hỏi cô, nghi hoặc. Chú phải hiểu rõ anh ấy hơn cháu mới phải chứ. Hai người quen nhau lâu rồi mà. Nhưng ta không phải người yêu của cậu ta. Lời ông nói khiến cô đỏ mặt. Ta chỉ muốn thử xem tình cảm của cháu và cậu ấy đến đâu thôi. Ta không bao giờ nghi ngờ cậu ấy. Cậu ấy giống như con trai của ta. Cách anh ấy quan tâm cháu không cho thấy một con người như chú nói. Cô nhìn lên phía cầu thang và nói. Lần này cậu ta sẽ phải đối mặt với khó khăn thực sự, nhưng ta cho rằng sẽ không khó khăn để vượt qua khi cậu ấy đã có cháu bên cạnh. Ông nói, thôi ta phải đi, chúng ta cần thêm nhiều chứng cứ nữa. Cháu chào chú, cháu thực sự rất vui vì được gặp chú ở đây. Cô nói và tiễn ông ra về. Cô lên phòng tiểu ly, anh vẫn ở đó. Cô nhẹ nhàng bước vào để không phá hỏng giây phút sinh tư của anh. Anh đang ngắm nhìn con bé, ánh mắt anh ánh lên tình yêu vô bờ bến. Cô hiểu anh yêu con bé nhiều đến thế nào. Nếu có ai đó mang con bé đi khỏi anh, thì chắc chắn anh sẽ sụp đổ mất. Nhất là khi người đó lại là Mỹ Anh. Người phụ nữ đó không chỉ làm tổn thương anh, mà còn lấy đi niềm hy vọng của anh. Bao năm qua, anh sống vì con gái mình, làm tất cả những gì có thể cho con bé. Nếu bây giờ anh thật sự mất con bé... Cô không muốn nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa. Nó chỉ khiến cô thêm sợ hãi và lo lắng. Điều cô cần làm bây giờ là ở bên anh, giúp đỡ anh, cùng anh vượt qua tất cả những chuyện này. Anh thật sự không biết rồi đây, cuộc sống của mình sẽ ra sao nữa, nếu như anh mất tiểu ly. Con bé là cuộc sống của anh, là sự dây duy nhất nếu giữ anh lại thế giới này. Anh yêu con bé hơn bất cứ điều gì. Nếu như cô ta tách con bé khỏi anh, cô ta sẽ giết chết anh mất. Sao cô ta có thể độc ác như vậy? Khi cô ta ra đi Anh tưởng như đã chết Chỉ có tiểu ly mới khiến anh can đảm để sống tiếp Vậy mà giờ đây Tức con bé đi khỏi anh Thì khác nào giết anh hai lần Anh cứ ngồi đó Ngắm nhìn khuôn mặt thánh thiện của con gái anh Nhìn nó thật vô tư trong giấc ngủ Một bàn tay đặt lên vai Khiến anh quay lại Cô đang đứng đó Bên cạnh anh Ánh mắt cô nhìn anh đầy cảm thông Anh cảm thấy nhẹ lòng hơn Khi ít xa bây giờ, anh vẫn còn có cô và Tiểu Ly vẫn nằm ngủ say sưa trên giường của nó. Anh thật sự, thật sự không biết phải làm sao nếu không có con bé. Anh nói khi cô nhẹ nhàng ôm anh vào lòng, những giọt nước mắt của anh thấm vào áo cô, khiến trái tim cô đau nhói. Đây là lần đầu tiên cô thấy người đàn ông này khóc và cô hiểu nỗi đau trong lòng anh quá lớn đến mức khiến anh trở nên yếu đuối trước người phụ nữ anh yêu. Em biết, em biết điều đó." Cô nhìn Tiểu Ly, nhớ lại những giây phút cô ở bên con bé. Con bé là một thiên thần, nó đã cho cô thấy lại tuổi thơ của mình, nó đã cho cô được trải qua cảm giác của một người mẹ và hơn tất cả, cô cũng yêu con bé. Thậm chí, cô còn có thể nói cô yêu con bé chẳng kém gì anh, cô cũng sẵn sàng đánh đổi cả tính mạng vì con bé, nhưng cô cũng như anh Không thể tưởng tượng được một cuộc sống không có con bé Nụ cười của con bé đã khiến cô bớt cô đơn mỗi khi nhớ về cha mẹ mình Cách con bé yêu quý cô chân thành đã giúp cô vượt qua những giây phút đau đớn đến nghẹt thở Khi bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh Khi yêu anh âm thầm, khi nghĩ rằng anh yêu một người phụ nữ khác Em nghĩ chúng ta nên ra ngoài thôi Anh không muốn con bé thức giấc và nhìn thấy anh đang lo lắng và đau khổ đến thế này chứ Cô buông anh ra và nói Chúng ta ra ngoài thôi Anh nói nhỏ đặt một nụ hôn lên trán con gái và cùng cô ra ngoài Anh muốn giấu em những chuyện sau đó về vũ kiện đúng không? Cô hỏi anh khi hai người về phòng Chẳng phải ông Lý đã nói hết mọi chuyện với em rồi sao? Anh trả lời Cô che giấu cái sự thật là anh muốn giấu cô những chuyện sau đó Nếu chú ấy không thấy em ở đó Nếu em không hỏi Thì chắc hẳn anh sẽ giấu em, đúng không? Đúng Anh đành nói thật Cô quá thông minh Và anh khó mà che giấu được suy nghĩ của mình khi đứng trước cô Tại sao? Anh không muốn lôi em vào giữa anh và Mỹ Anh Chỉ Tiểu Ly là quá đủ với anh rồi Anh không thể chịu đựng được Nếu như cả em cũng xảy ra chuyện gì Mỹ Anh sẽ không tư bỏ cơ hội nào để hủy hoại được anh Anh... anh không biết phải làm sao nữa Chỉ cần nghĩ đến việc cô ta đến gần em thôi, cũng đủ khiến anh run sợ lên rồi. Không nói với em có khiến anh chắc chắn rằng chị ta không đến gần em. Chúng ta không thể biết trước được mọi chuyện xảy đến với mình. Dù sao thì em cũng biết hết rồi. Hơn nữa, em tình cờ lại biết được chú Minh là bạn thân của cha em. Chú ấy và cha mất liên lạc kể từ khi gia đình chú ấy chuyển đi nơi khác. Thật sao? Anh quay lại, nhìn cô kinh ngạc. Làm sao chuyện đó lại có chứ? Thế mới hay, chú ấy hỏi về cha em khi nghe tên em. Tình cờ, đó lại là cha em. Đúng là trái đất tròn. Đúng là trái đất tròn thật. Em ổn chứ? Anh lao đến bên cô, ánh mắt đầy lo lắng khi thấy cô chạy vào nhà vệ sinh nôn ọe, mặt trắng bạch. Em không sao, tự nhiên thấy buồn nôn thôi. Anh đừng lo. Cô nói. Em chắc là không sao chứ. Anh hỏi, vẫn còn lo lắng. Không được, để anh đưa em tới bệnh viện. Anh nói khi cô lại tiếp tục ẹ. Em không sao đâu, anh đừng lo lắng quá như thế. Chắc em ăn phải cái gì thôi. Em ổn mà. Cô nói. Em chắc là mình ổn thật không? Anh hỏi lại. Vâng, nhưng có lẽ em cần nghỉ ngơi một chút. Cô chấn an anh. Anh đưa cô về phòng, đợi cho cô chìm dần vào giấc ngủ rồi mới về phòng giải quyết mấy việc của công ty. Cô nghe tiếng cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại và tiếng bước chân anh đi xa dần. Dạo này, cô buồn ngủ kinh khủng. Cô ghét mùi thức ăn và chu kỳ của cô đã chậm mấy ngày. Cả người ngu ngơ nhất cũng có thể hiểu điều đó là gì. Hạt giống của anh đang từng ngày lớn lên trong cơ thể cô. Khám phá mới khiến cô vừa mừng vừa lo Cô hạnh phúc vì đã mang đứa con của anh Cô muốn được làm mẹ của con anh hơn bất cứ điều gì Nhưng bây giờ không phải lúc nói đến chuyện đó Đứa bé sẽ khiến anh bối bố rối Chuyện của Tiểu Ly anh cần phải giải quyết ổn thỏa. Anh không cần thiết phải có thêm một gánh nặng nữa Có lẽ đứa bé sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa Bây giờ cô cần tận hưởng niềm hạnh phúc được làm mẹ Cái cảm giác mới mẻ và kỳ lạ, cô tự hỏi khi mẹ cô mang thai cô, bà sẽ như thế nào? Cô cảm nhận được một sự kết nối, một sinh linh bé nhỏ đang dần lớn lên trong cơ thể mình. Cô cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình và của đứa trẻ hòa vào làm một. Tất cả đến với cô thật lạ lẫm, nhưng thật kỳ diệu. Chương 11 Cô đang ngồi ở quán cà phê quen của Trang và mình lúc còn học đại học. Hôm nay Trang gọi điện rủ cô ra đây. Con bé này thật là hẹn người ta lúc 8 giờ mà bây giờ 8 rưỡi rồi vẫn chưa thấy đâu. Cô thở dài ngao ngán. Con bản thân vẫn chẳng thay đổi chút nào cả. Cô quay ra ngoài, mỉm cười khi thấy con bạn thân hớt hơ hớt hải chạy đến. Không cần phải dọa. Tớ nhìn thấy cậu chạy vào đây rồi. Cô nói khi biết con bạn đang đứng sau mình và chuẩn bị hù cô. Chán chết đi được, lại bị phát hiện. Trang ngồi xuống, mặt ỉu xìu. Cái trò này tôi quen rồi. Ai bảo hồi đi học, dọa người ta cho lắm vào. Sao, hôm nay hẹn tôi ra đây, bắt người ta đợi từ lúc 8 giờ. Mà 8 rưỡi mới đến là sao hả? Cô nói. Tại còn đánh vật với ông con trời nhà mình. Để nó ăn hết bữa sáng. Yôn đâu rồi? Sao cậu không đưa nó đi cung? Anh Hùng ở nhà trông nó rồi. Được ngày ông chồng bận rộn nghỉ ở nhà. Phải bóc lột tí chứ. Trang nở một nụ cười gian gian. Hay, Sao tự dưng tới lại thấy có lỗi với anh Hùng khi đẩy anh ấy đến với cậu nhỉ? Cô vờ thở dài. Ê bà kia! Chồng tôi là trai có vợ rồi đấy nhá. Chàng nhảy dựng lên. Đùa thôi, ai làm gì đâu mà sợ. Ghê chưa, giữ chồng thế đấy. Cô bật cười rũ rượi vì thái độ của con bạn. Bình tĩnh đi nào, uống nước đi cho hạ hỏa. Mà hôm nay hiện tớ ra đây có việc gì mà mới 5 giờ sáng đã gọi điện thế? Tớ nghe nói vợ cũ của Hoàng Bình đã về đây đúng không hả? Chàng hỏi. Sao cậu biết việc đó? Cô nhìn con bạn thân và nói. Sỉ, sì, tớ thì có gì không biết chứ? Với lại cô ta là trợ lý của chủ tịch tập đoàn Bombay. Lần này, việc cô ta đến đây rất được các doanh nghiệp quan tâm. Họ rất muốn có cơ hội hợp tác với tập đoàn đó mà. Có cái gì trên đời này mà cậu không biết không? Chuyện gì đó mà cậu đang giấu mình? Chàng đã nhận ra sự khác la ở của bạn thân. Mình làm gì có chuyện gì đâu? Cô chối. Nhưng cơn buồn nôn ập đến khiến cô phải vỗ chạy vào nhà vệ sinh. Cậu ổn chứ? Chàng hỏi đầy lo lắng khi cô trở ra. Ừ, tớ ổn. Thật chứ, tớ lại thấy không ổn chút nào đâu. Có gì thì nói ra ngay đi. Chàng dọa nạt, và cô biết sớm muộn gì thì chàng cũng biết cả thôi. Dù sao thì cô ấy cũng đã có một nhóc hai tuổi rồi. Thật ra, tớ... Tớ đang có thai. Cái gì cơ? Trang nói lớn khiến mấy vị khách trong quán phải quay lại nhìn. Thôi nào, bình tĩnh đi, cậu đang khiến mọi người chú ý đến mình đấy. Cô nói, vội kéo con bạn ngồi xuống. Làm sao mà bình tĩnh được chứ hả? Tự dưng con bạn thân nhất của tớ nói với tớ rằng nó có thai. Trong khi đó, anh chồng sắp cưới thì đang vướng vào vụ kiện tụng, tranh giành quyền nuôi con với vợ cũ. Trời ơi, trời ơi, cậu giết tớ mất. Tớ đã đoán đúng mà, tớ đã biết khi cậu ở nhà với tớ mà, tớ đã biết cậu và anh ta có gì đó. Nhưng một đứa trẻ thì không. Ôi trời ơi, cha mẹ ơi! Trang lầm bẩm một hồi khiến cô không thể nhịn được cười khi thấy thái độ của con bạn thân. Có gì đáng cười chứ? Trang nói lớn khiến cô đành ngậm miệng lại, cố nén cười. Mà này, anh ta đã biết chưa? Tớ chưa muốn cho anh ấy biết bây giờ anh ấy đã có đủ chuyện đau đầu rồi đợi khi mọi chuyện trở lại quỹ đạo của nó tôi sẽ nói với anh ấy thế là hôm nay phải ăn mừng thôi chàng đã lấy lại bình tĩnh và cô nàng đang rất hí hửng với cái tin này về nhà tớ nhé à quên nữa được mấy tháng rồi đi bác sĩ chưa tôi tớ mới tới bệnh viện hôm qua bác sĩ nói là em bé được hai tháng rồi mà này có biết từ bao giờ thế Hồi trước tớ còn đến bốn tháng mới biết cơ mà. Chàng xoa xoa cái cầm, nghĩ ngợi. Tại hồi cậu mang thai, tớ suốt ngày ở nhà cậu, đọc một đống sách về phụ nữ mang thai của anh Hùng. Mà cậu mang thai có bị ngén đâu, còn tớ đây thì mấy tháng thứ hai đã ngén lên ngén xuống rồi. Ơ, thế mà cái ông Bình đấy không phát hiện ra. Chàng tròn mắt. Anh ấy nghĩ tớ bị ốm. Đàn ông mà, sao biết mấy chuyện này chứ? Nhưng anh ta đã có một đứa con rồi còn gì? Lúc mang thai Tiểu Ly, vợ cũ của anh ấy rất khỏe, không ốm nghén, thậm chí vẫn còn làm việc trong quán ăn được cơ. Sao cậu biết? Chàng hỏi. Anh ấy kể với tớ. Ờ ha, quên mất. Thôi, bây giờ về nhà tớ đi. Ngồi ngoài này chán lắm. Mà tớ muốn khoe với anh hùng chuyện này quá đi mất. Ơ, người mang thai là tớ. Mà sao nhìn cậu còn hí hừng, háo hức hơn cả tớ nữa? Cô nói khi con bạn thân kéo cô ra ngoài. Thì tớ vui mà, đi thôi. 15 phút sau, hai người đã về tới trước cổng nhà Trang. Cô bạn mở cổng rồi chạy ngay vào trong nhà. Cô bật cười, nhìn cô bạn thân đã là mẹ rồi, mà vẫn như trẻ con vậy. Anh! Trang hù một phát khiến chồng cô giật mình, phải ngước lên từ cái máy tính. Xem ai tới kia? Linh chứ gì? Việc gì phải đoán? Sáng nay em để anh đánh vật với con trai yêu quý của em, rồi đi chơi với cô bạn thân. Anh nói, vừa giận dỗi. em, Linh hắng rộng từ ngoài cửa, khiến hai người quay lại. Em phải đến chính lại, là em không phải là người lôi cô vợ xinh đẹp của anh ra khỏi nhà, mà ngược lại, chính cô ấy mới lôi em ra quán cà phê và bắt em đợi hơn 30 phút. Hùng cười phá lên vì cái vẻ hài hước trong mắt linh. Thôi thôi, không nói chuyện này nữa. Bây giờ phải vào chủ đề chính thôi. Hôm nay em sẽ mở một bữa tiệc nho nhỏ để liên hoan. Chúc mừng cô bạn thân của chúng ta sắp làm mẹ. Trang tuyên bố đầy tự hào. Cái gì? Em có thai sao? Bây giờ đến lượt Hùng bị sốc. Vâng, cô nhẹ nhàng đáp với một nụ cười hạnh phúc. Vậy ra là em nói đúng à? Anh ghé vào tay vợ mình, thì thầm. Đấy, em ta nói mà anh không nghe cơ. Trực giác của người phụ nữ tốt lắm. Chàng đáp lại. Này, hai người lại thì thầm ta nhỏ gì thế? Bỏ quên tôi rồi sao? Cô nói. Mà con trai em đâu rồi? Sao em không thấy nó? Ồ, anh xin lỗi. Hùng cười ngại ngùng. Bé Duôn ngủ rồi. Anh phải đánh vật với nó cả buổi để thay một bộ quần áo. Cuối cùng thì cô cậu lăn ra ngủ. Em xin lỗi vì để anh phải đánh vật với con. Đừng giận mà. Trang làm nũng. Hay là bây giờ chúng ta đi chuẩn bị một bữa tiệc nho nhỏ để chúc mừng Linh đi. Thôi được rồi, anh thua em rồi. Anh giơ hai tay đầu hàng, nhìn Linh thở dài, khiến cô bật cười khúc khích. Còn chàng thì chắc hẳn vẫn đang mơ mộng về đám cưới của bé Yun. Và con của cô. Lúc trên xe, con bạn thân cứ thao tháo bất tuyệt về chuyện ghép đôi cho hai đứa trẻ. Mà rõ ràng là con cô còn chưa ra đời. Trai hay gái còn chưa biết, huống gì nói đến chuyện kết hôn. Và cái bữa tiệc nhỏ nhỏ ngoài trời theo lời Trang nói, có đủ cho cả một đại gia đình có chục người ăn, khiến cho Hùng phải đi đi lại lại, chuẩn bị đủ thứ. Cô và Trang làm mấy món ăn ở trong bếp, ngoài trời là anh Hùng lo. Cậu định bắt cả nhà ăn hết chỗ đồ ăn này thật à? Cô hỏi khi nhìn lại chỗ thức ăn họ đang chuẩn bị. Hết ngày thôi, anh Hùng ăn khỏe lắm. Trang đáp tỉnh bơ. Thừa còn hơn thiếu. Trời đất! Cô thầm than thở. Hồi còn đi học, cái hộp cơm của Trang lúc nào cũng có bao nhiêu là món ăn. Nhiều đến nỗi, bữa trưa cô khỏi cần mang cơm đi. Giải quyết cùng Trang hết bữa trưa của cô bạn. Cũng đủ khiến hai đứa no căng. Cô ở lại nhà Trang đến tối mới về. Cô bạn dặn dò cô đủ thứ, mặc cho cô nói là cô đã đọc đủ sách khi nó mang thai rồi. Trang dặn đi dẫn lại, bắt cô phải nhắc lại chính xác đến từng từ. Nó còn hàm dọa, sẽ không bao giờ nhìn mặt cô nếu cô không ăn uống đúng giờ, không ngủ đủ giấc. Cuối cùng, anh Hùng phải yêu cầu cô vợ yêu quý của mình để cho cô về. Cô muốn gặp anh quá, cô nhớ anh. Tự hỏi không biết mọi chuyện có tiến triển gì mới. Giờ này, anh đang làm gì? Chiếc xe đỗ trước cổng nhà. Cô cảm ơn chú tài xế của Hùng, rồi bước vào. Cánh cổng quen thuộc, nơi lần đầu tiên cô gặp anh. Cô vào nhà, anh đang ngồi ngửa mặt trên sofa, mắt nhắm nghiền. Chán anh nhăn lại thành những nếp nhăn. Trên bàn là một chai rượu mạnh vơi quá nửa. Cô đến ngồi bên anh, khẽ chạm vào cánh tay anh. Những nét nhăn trên chán từ từ dãn ra. Anh mở mắt nhìn cô. Anh đưa tay, vuốt ve gò má cô. Ánh mắt anh chứa đầy sự mệt mỏi. Rồi anh cúi xuống, chạm môi mình lên môi cô. Và thế giới xung quanh anh không còn gì cả. Chỉ có vị ngọt đôi môi cô đang chiếm hữu từng tế bào thần kinh trong anh. Một lúc sau đó, anh rời khỏi môi cô. Anh yêu em. Anh nói nhỏ, chỉ đủ để cô có thể nghe thấy. Em biết. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng nói rồi với tay đến chai rượu uống dở trên bàn. Anh không phiền nếu em cất nó đi chứ. Cô hỏi anh tinh nghịch, khiến anh bật cười. Tất nhiên, với điều kiện em phải thay vào vị trí của nó. Anh nói, trà sát môi mình lên môi cô thêm một lần nữa. Hôm nay lại có chuyện gì nữa sao? Cô hỏi khi quay lại bên cạnh anh. Hôm nay anh đã gặp cô ta. Anh nói về cái đắng hiên rõ trên khuôn mặt. Dù cho có căm ghét cô ta đến đâu, anh cũng không thể ngờ cô ta lại đáng sợ đến mức ấy. Cô ta dùng chính con gái ruột của mình để ép anh. Chị ấy đã nói gì với anh? Cô hỏi, nỗi sợ hãi và lo lắng dâng lên trong cô. Cô sợ điều anh sắp nói ra. Cô ta muốn quay lại. Cô ta nói nếu quay lại thì anh sẽ không phải ra tiểu ly. Còn nếu không, khi cô ta thắng kiện, cô ta sẽ đưa con bé sang Mỹ và anh sẽ mất con bé. Hoặc nếu không như vậy, anh phải bán lại hợp đồng của Family với công ty xây dựng Yorkshire. Mất hợp đồng đó, công ty sẽ thua lỗ, mặc dù không đến mức phá sản, nhưng những thiệt hại của nó sẽ không dễ để khắc phục. Chị ta dùng con bé để đổi lấy một hợp đồng kinh tế sao? Cô không thể tin vào tai mình những điều anh vừa kể. Làm sao mà một người phụ nữ có thể đem đứa con mình dứt suốt để ra để trao đổi một vụ làm ăn? Phải, cô ta đã dồn anh vào ngõ cụt rồi. Anh định làm thế nào? Cô hỏi anh, trái tim đập điên loạn. Anh sẽ cho cô ta cái hợp đồng chết tiệt đó. Anh nói. Anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Mất hợp đồng đó, công ty anh sẽ khó khăn, vẫn còn cách khác mà. Không được, anh sẽ không bao giờ quay lại với cô ta. Anh gần rộng. Và anh sẽ không dễ dàng để em tuột khỏi tay anh đâu. Anh đã suy nghĩ rất lâu và đó là quyết định của anh. Mai anh sẽ gọi điện cho Lý Minh và bàn bạc chuyện này. Suy nghĩ kỹ với một chai rượu mạnh với quá nữa. Em nghĩ anh nên để đến sáng mai thì tốt hơn. Anh nên suy nghĩ kỹ thêm một đêm nữa. Anh sẽ làm thế, nhưng đấy chỉ là vì em thôi đấy. Mọi thứ đã được quyết định rồi. Cô nhìn anh. Cô biết Pameli là đứa con tinh thần của anh. Anh dành hết tâm huyết của mình cho công ty. Bây giờ, bắt anh đứng nhìn nó sụp đổ, sẽ giết chết anh thêm một lần nữa. Dù cho anh đã nói, anh không thể mất cô. Dù cho anh đã chọn cô và Tiểu Ly, nhưng cô biết anh đang đau lòng biết nhường nào. Mất công ty đó giống như anh đã đánh mất một nửa cuộc sống của mình rồi. Anh đã từng nói với cô, suốt 10 năm qua anh sống vì Tiểu Ly và làm bạn với công việc. Công ty đó anh đã ghi dựng nên vì người phụ nữ đó, và hơn hết là vì Tiểu Ly. Có lẽ sáng mai anh sẽ quyết định khác đi và cô mong muốn điều đó. Không phải vì cô mong anh sẽ rời xa cô, chắc chắn cô sẽ đau đớn đến xé lòng khi thấy anh sánh vai bên người phụ nữ khác. Nhưng để anh được hạnh phúc, cô sẽ làm tất cả. Cô thấy có lỗi với đứa con trong bụng, nhưng cô không thể để anh phải mất đi những thứ quý giá hơn cả tính mạng anh. Cô không thể nhìn thấy anh sụp đổ. Cái ý nghĩ sẽ mất anh cũng đủ khiến cô không thể tồn tại. Nhưng rồi, cô cũng quen với điều đó thôi. Đứa con của anh là một món quà tuyệt diệu và vô giá, với cô như vậy là đủ. Sáng hôm sau, cô thức dậy muộn, một phần vì trần trọc mãi mới ngủ được, một phần vì cô đang mang thai. Cô đến bên cửa sổ để kéo tấm rèm cho anh nắng mặt trời chiếu vào. Cô nhìn thấy anh và chú Minh ở dưới sân. Anh đang tiến ông về. Có phải anh đã quyết định chuyện những loại hợp đồng đó? Cô vội thay quần áo và xuống nhà. Bà Năm nhìn cô với dáng vẻ hớt hơ hớt hài, thì lại gần. Cháu làm gì mà vội vàng thế? Đang mang thai thì phải cẩn thận chứ. Bà nói nghiêm khắc. Cô không định nói cho ai trong nhà này biết chuyện này, nhưng thật tiếc là không thể giấu được người phụ nữ đã từng trải như bà Năm. Bác đừng nói cho anh ấy biết, cả tiêu ly nữa. Chuyện này chưa phải lúc để nói ra. Đứa trẻ này đến thật không đúng lúc chút nào. Cô nói nhỏ. Ta biết, nhưng cháu cũng phải cẩn thận đấy, nhớ chưa? Đừng quên mình còn đứa con trong bụng, đừng có chạy nhanh như thế. Cháu biết, à, chú Lý đến đây, có phải có chuyện gì không ạ? Sáng nay cậu Bình gọi ông ấy đến sớm, hai người ở trong phòng làm việc nói chuyện rất lâu. Cậu ấy vừa tiến ông Lý về rồi. Em dậy rồi sao? Anh hỏi, rồi đặt một nụ hôn lên trán cô. Vâng. Chú Minh đến đây có chuyện gì thế anh? Không phải anh vẫn quyết định nhận lại cái hợp đồng đó chứ? Cô đi cùng anh đến bên trước sofa. Tối qua anh đã nói với em sẽ còn gì? Công ty anh có thể vượt lại, dù hơi khó khăn, nhưng có những điều anh không thể đánh mất. Anh nhìn thẳng vào mắt cô, nói. Vậy còn điều kiện kia thì sao? Anh không nghĩ tới nó sao? Chẳng lẽ anh đành lòng nhìn công ty rơi vào khủng hoảng? Cô rụt rè, nói. Anh không muốn nói đến chuyện này nữa. Đừng bao giờ nhắc đến cái điều kiện đó trước mặt anh. Anh lạnh lùng nói rồi bỏ lên trên tầng. Những ngày sau đó trôi qua vẫn bình thường như bao ngày khác. Những lúc ở bên nhau, anh luôn quan tâm, lo lắng cho cô, làm mọi điều cô muốn dù cô không yêu cầu. Sau giờ làm việc là anh bay ngay về nhà cùng cô chơi đùa với Tiểu Ly. Chỉ trừ lúc cô nói với anh về cái điều kiện khác, thái độ của anh lập tức thay đổi. Anh nhìn cô như kẻ tội đồ. Ánh mắt anh u ám, khiến cô lạnh sống lưng. Nhưng cô vẫn phải nói, cho đến khi nào anh cân nhắc lại quyết định của mình. Chương 12 Anh có thể quay lại với... Nói thêm một câu nữa là anh bóp cổ em đấy. Anh gần giọng. Khi cô định nói tới chuyện đó thêm một lần nữa. Nhưng tại sao, anh cứ nhất định phải để công ty mà anh mất bao nhiêu công sức để gây dựng nên sụp đổ chứ? Cô không thể chịu nổi cái tính cố chấp của anh nữa. Vậy tại sao em cứ đẩy anh đến với người phụ nữ mà anh đã không còn bất cứ tình cảm gì, ngoài sự khiên bỉ và căm ghét? Anh lớn tiếng. Nhưng ít ra chị ấy có thể giúp cho công ty của anh không sụp đổ, và anh sẽ được ở bên tiểu ly. Cô nói nhỏ, quay ra phía cửa sổ để tránh ánh mắt anh. Cô sợ anh sẽ nhìn thấy sự đau đớn hiện rõ trên khuôn mặt mình. Xin em, Tiểu Ly còn chưa bao giờ gặp mẹ nó. Anh thậm chí còn chưa bao giờ nói rõ với con bé về chuyện của bọn anh. Anh đã dịu đi một chút. Anh nên nói với con bé. Dù sao nó cũng cần biết là mẹ nó đã trở về. Chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói. Và anh phải là người nói với con bé. Nhưng anh sợ con bé sẽ không chịu nổi Bệnh của nó Anh định đợi đến khi nào nữa Nếu để con bé nghe được chuyện này từ người khác Thì hậu quả sẽ khó lường hơn Bệnh của con bé không thể chịu được bất kỳ chấn động mạnh nào Vì thế anh nhất định phải tìm cách nói với con bé Càng sớm càng tốt Nhất định phải là anh sao Chẳng lẽ em không thể nói với con bé Anh là bố con bé Con bé cần phải chuẩn bị tâm lý Vì em nghĩ, sớm muộn gì, thì chị ấy cũng sẽ đưa chuyện này ra tòa thôi. Một hợp đồng của công ty không thể đủ được. Mục đích của chị ta không phải là công ty anh. Em có biết mình đang nói gì không đấy? Anh nhìn cô, nghi ngại. Dĩ nhiên, em cũng vừa mới nhận ra điều đó thôi. Cô nhíu mày. Phải, mục đích của chị ta không chỉ là cái hợp đồng đó. Nếu thế thì đã không nhất thiết phải bày trò này ra. Gương mặt cô sáng lên vì điều mình mới phát hiện ra. Sao em ngốc vậy chứ? Bao lâu này em không đoán ra được. Khoan đã, ý em là cô ta còn có âm mưu gì khác? Anh chẳng hiểu gì cả. Anh nói. Phải, lần trước, anh đã nói với em về lý do Mỹ Anh trở về đây. Tập đoàn Bombay đang tìm một đối tác làm ăn, hay đúng hơn là một con mồi. Tập đoàn đó nổi tiếng với kiểu làm ăn nốt chừng. Họ hợp tác với một công ty, lợi dụng những kẽ hở của công ty đó để dần dần thấu tóm toàn bộ. Anh giảng giải. Chính xác, mặc dù biết hợp tác với Bombay là rất mạo hiểm, nhưng vẫn có rất nhiều công ty muốn hợp tác với họ vì lợi nhuận khi hợp tác với tập đoàn đó là không nhỏ. Cô dừng lại một chút. Tuy nhiên, để đánh vào thị trường du lịch châu Á, nhất là thị trường du lịch Việt Nam, thì những công ty kia chỉ như muối bỏ biển. Và vì vậy, họ chọn family Đúng vậy. Thấy anh vẫn còn nghi ngại, cô nói tiếp. Khi family mất hợp đồng đó, công ty sẽ khủng hoảng, cổ phiếu rớt giá Khi chuyện này đến tay các thành viên trong hội đồng quản trị, thì chắc chắn sẽ có chiến tranh nổ ra. Có hai khả năng sẽ xảy ra, hoặc là họ sẽ tìm cách rút vốn ra khỏi công ty, hoặc là họ sẽ lợi dụng việc này để đưa người khác lên giữ chức chủ tịch lợi dụng khi công ty đang sáo rào, cộng thêm cổ phiếu niêm yết trên thị trường giảm mạnh, bom sẽ mua lại những cổ phiếu đó, thậm chí họ còn mua chuộc cả các cổ đông nhỏ. Khi số cổ phiếu của họ đạt mức 40 đến 45%, họ sẽ có cả công ty và anh sẽ mất nó. Cô nhìn anh thận trọng. Chết tiệt, sao anh không nghĩ đến chuyện này ngay từ đầu nhỉ? Anh tự si vả mình. Nhưng làm sao một cô gái như em? Lại biết tất cả những chuyện như thế này? Hồi trước lúc cha em mất, chuyện tương tự như thế đã xảy ra với công ty của cha em. Bây giờ nó do bà mẹ kế của em quản lý sau khi bà ta vung tiền của mình ra mua lại cổ phần. Hay nói chính xác hơn là tiền mà bà ta đã lấy trộm của cha em trong suốt thời gian họ sống chung. Xem ra anh đã đánh giá thấp em rồi. Từ khi gặp em đến giờ, lúc nào anh cũng bất ngờ vì mọi thứ ở em. Còn bất ngờ nào nữa mà anh không biết? Anh đến bên cạnh cô, ké sát vào tay cô, thì thầm. Sẽ còn rất nhiều nữa và anh sẽ phải đợi. Cô mỉm cười, nói. Thôi được, anh sẽ đợi vậy. Anh mỉm cười. Và từ giờ trở đi, em không bao giờ được nhắc đến điều kiện của cô ta trước mặt anh. Anh sẽ từ chối cả hai điều kiện chết thiệt đó. Anh sẽ vẫn giữ công ty lớn mạnh. Giữ em bên anh Và sẽ không để cô ta Mang con gái anh đi khỏi anh Làm vậy có được không? Nhất định sẽ còn tuyệt hơn Cả mong đợi Nhưng trước tiên phải làm theo lời em nói Nói chuyện với tiểu ly trước Anh nên nhẹ nhàng Để con bé có thể hiểu hết Đừng ép con bé phải hiểu ngay những gì anh nói Anh muốn em ở đó cùng anh Bất cứ điều gì anh muốn Hai người vào phòng tiểu ly Con bé đang ngồi trên giường và chăm chú đọc một cuốn sách đầy những bức tranh. Anh nhận ra đó là cuốn sách đầu tiên anh mua cho Tiểu Ly lúc con bé bắt đầu viết đọc. Con vẫn thích cuốn sách đó sao? Anh nhẹ nhàng đến bên cô con gái. Vâng, đó là cuốn sách đầu tiên con có mà. Con bé ngẩng lên nhìn anh cười, nụ cười trẻ thơ trong sáng khiến tim anh đau nhói. Sao cả hai người lại nhìn con như thế? Con bé hỏi khi thấy anh và cô đều nhìn chăm chăm vào mình. Con yêu, thật ra cha có chuyện này muốn nói với con. Anh nhìn cô cầu cứu. Tiểu ly, cha con có chuyện rất quan trọng muốn nói với con. Nhưng trước hết, cha mẹ muốn con phải thật bình tĩnh để lắng nghe những gì cha con sắp nói. Hãy hứa với mẹ là phải thật bình tĩnh. Mẹ sẽ ở đây bên cạnh con. Cô mỉm cười. Chào cho cô bé một ánh mắt đầy tin tưởng. Được, con hứa sẽ thật bình tĩnh. Có chuyện gì vậy cha? Chuyện này là về mẹ của con, mẹ đẻ của con. Anh nghẹn lời, chờ đợi một phản ứng nhỏ trên khuôn mặt con gái. Rồi khi thấy mọi chuyện không có vẻ gì là bất ổn, anh tiếp tục nói. Mẹ con đã về đây, người phụ nữ mà lần trước còn gặp ở đây. Con còn nhớ cô ấy chứ? Người mà con đã hỏi cha ấy. Dạ, con nhớ. Bàn tay nhỏ bé của tiểu lì nắm lấy tay cô chặt hơn. Chỉ có cô mới cảm nhận được điều đó. Còn anh thì không thể nhìn thấy. Cô ấy. Anh hít một hơi dài rồi thở hát ra. Cô ấy chính là mẹ con. Mẹ con vừa từ nước ngoài trở về. Và mẹ muốn đến để gặp con. Bây giờ mẹ con đang muốn giành quyền nuôi con với cha. Mẹ muốn cha mẹ ra tòa để giành quyền nuôi con Con sẽ phải ở với ai thắng Tiểu Ly im lặng Sự im lặng đó khiến anh cảm thấy nghẹt thờ Anh tự nguyên rủa mình Vì đã cho con bé biết chuyện này Sự bình tĩnh quá mức của con bé Càng khiến anh thấy sợ Anh đưa mắt nhìn cô Ánh mắt chứa đầy sự lo lắng và hối hận Nhưng cô đã đặt tay lên vai anh Trấn an tinh thần Mẹ đã bỏ con đi Tiểu Ly khóc nức lên. Cha chưa bao giờ nói điều đó ra, nhưng con biết, con luôn biết điều đó. Cô bé ôm chặt lấy cô, thổn thức. Con yêu, cha xin lỗi vì bây giờ mới nói với con, nhưng bây giờ mẹ con đã trở về. Con có thể nhận lại mẹ. Anh nhẹ nhàng nói, nhưng khi thực anh đang đau thắt trong tim, anh ghét phải làm tổn thương con bé. Không, bà ấy đã bỏ rơi con, con ghét bị bỏ rơi. Con ghét, con ghét, con ghét. Tiểu Ly hét lên, thở dốc. Hai người hốt hoàng trấn an của bé, tránh không để mọi chuyện đi quá xa. Tiểu Ly, Tiểu Ly con yêu, nhìn mẹ này. Cô xoay Tiểu Ly lại và nhìn thẳng vào mắt của bé. Con đã hứa rằng phải thật bình tĩnh, con nhớ không? Nào, hãy nghe mẹ. Cha mẹ nói chuyện này với con, nhưng quyền quyết định là ở con. Sẽ không ai ép con hết. Con sẽ không phải làm bất cứ việc gì mà con không thích. Hãy bình tĩnh, con đã hứa với mẹ rồi, phải không nào? Vâng. Cô bé khẽ gật đầu, bình tĩnh trở lại. Khuôn mặt trắng hồng của cô bé còn vương lại mấy giọt nước mắt. Nhưng con không muốn gặp người đó. Cô ấy không phải mẹ con, mẹ mới là mẹ con. Cô bé sụt sùi. Phải, mẹ là mẹ con, mẹ yêu con. Cô ôm con bé vào lòng, vỗ về. Anh thở vào nhẹ nhõm. May mà con bé không sao. Anh nhìn cô vỗ về con gái mình. Chưa bao giờ anh cảm nhận sâu sắc hai chữ gia đình đến thế. Anh thầm cảm ơn ông trời đã mang cô đến cho anh. Lúc này đây, nếu như không có cô, thì có lẽ anh đã làm mọi chuyện dối tung lên, hay thậm chí anh còn chẳng đủ can đảm để nói hết với Tiểu Ly. Thật ra chưa hẳn là đã nói hết, nhưng như thế cũng đủ rồi. Càng lúc, anh càng cảm thấy mình không thể thiếu cô. Cô chính là nguồn sức mạnh của anh. Ai mà tưởng tượng được, đến ngay cả chính anh cũng chưa từng nghĩ rằng có ngày anh sẽ phải dựa dẫm vào cô gái nhỏ bé đang ngồi trước mặt anh kia. Chiếc điện thoại rung lên kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ của mình. Tìm anh đập thình thịch khi thấy số của ông luật sư Lý đang hiện trên màn hình anh nhìn cô và Tiểu Ly rồi đi ra khỏi phòng. Cô biết cái ánh nhìn đó trong mắt anh có nghĩa là gì. Anh đang lo lắng, anh sợ sẽ phải nghe những điều mình không muốn nghe. Ông Lý, mọi chuyện thế nào rồi? Anh hỏi sốt sắng. Anh bạn, cậu đúng là có quý nhân phù trợ. Tập đoàn Bombay đang dính vào mấy vụ kiện tụng lớn. Nghe nói cô vợ cũ của cậu và ông sếp của cô ta là nhân vật chính đấy. Giọng ông Lý hồ hởi. Ôi trời, ông nói mấy chuyện này làm gì chứ? Tôi đang hỏi là chuyện tòa án thế nào rồi? Nhân chứng thì cô ta đã mua chuộc rồi, nhưng cô ta còn quên mất một người vô cùng quan trọng, và tôi thì đã tìm ra người đó rồi. Người quan trọng là ai? Là bà chủ nhà trọ trước kia của hai người. Bà ta chính là nhân chứng tốt nhất còn gì? Chính bà ấy là người đã chứng kiến cuộc hôn nhân của hai người từ đầu đến cuối, đúng không? Nhưng như thế chỉ chứng minh tôi không đánh đập cô ta, còn chuyện tôi đưa bạn gái về nhà. Chuyện đó thì phải nhờ đến bà năm rồi. Đấy, yên tâm rồi nhé. Luật sư của cô ta còn đang lo giải quyết vụ kiện của cô ta ở tập đoàn. Chúng ta phải nhân cơ hội này để dành thế chủ động. Thôi nhé, tôi cần phải chuẩn bị thêm vài thứ trong hồ sơ nữa cho đủ. À tiện thể. Cho tôi gửi lời hỏi thăm cô cháu gái của tôi Hôm nào đó tôi sẽ nói chuyện với cô ấy nhiều hơn Nhưng ông đã từng nói bà năm không được mà Anh vẫn còn hơi lò Nhưng bây giờ hoàn cảnh đã khác đi rồi Cô ta không thể trở tay kịp với cả hai vụ kiện cùng lúc đâu Ông Lý nói Tôi không nghĩ mình phải nói điều này thêm bất kỳ lần nào nữa Ông Lý, tôi mang nợ ông Anh mỉm cười lũ cười mãn nguyện trên môi anh. Anh chạy vào phòng tiểu ly, gọi cô ra ngoài. Cô nhẹ nhàng đặt tiểu ly nằm xuống. Con bé khóc lóc mãi rồi lăn ra ngủ. Không hiểu anh có chuyện gì, cô sang phòng anh. Có chuyện gì vậy anh? Cô hỏi nhỏ. Em yêu, ông chú của em đúng là thiên tài. Anh cười hạnh phúc. Chú Minh! Ông ấy đã tìm được nhân chứng mới. Người đó có thể làm chứng cho anh. Trong suốt cuộc hôn nhân của mình, anh chưa từng động chân động tay với cô ta. Nghĩa là cơ hội thắng sẽ rất lớn. Phải. Anh nói rồi nhau tới nhấc bỏng cô lên, xoay mấy vòng. Dừng lại, dừng lại nào, thả em xuống. Cô vỗ vỗ vào vai anh. À, anh xin lỗi, tại anh vui quá. Anh cười nhăn nhở. Anh làm em chóng mắt quá. Cô chưa kịp nói tiếp thì đã phải vội chạy vào nhà vệ sinh vì cơn buồn nồn đang dâng đến tận cổ. Anh xin lỗi, anh làm em chóng mặt đến thế ư. Anh lo lắng đến bên cô. Không sao, bình thường thì chắc chẳng sao đâu, nhưng bây giờ thì khác. Cô mỉm cười nhìn anh. Khác, khác thế nào? Cô bật cười trước vẻ ngây ngô của anh. Em có chuyện gì giấu anh phải không? Anh nhìn cô gió xét. Anh sẽ biết chuyện này sớm thôi. Cô mỉm cười, vòng tay ôm lấy anh. Chuyện gì mà không thể nói bây giờ được? Đợi đến sau phiên tòa, đợi khi anh đưa tiểu ly về với em, em sẽ nói với anh. Cô ra điều kiện. Ồ, bí mật đến vậy sao? Được rồi, anh hứa. Hai tuần sau, tại tòa án. Anh không mong chờ việc này xảy ra, nhưng không còn cách nào khác. Tiểu Ly bám chặt lấy cô không rời. Con bé không quay lại nhìn mẹ mình. Nó không thấy người phụ nữ đó quá xa lạ, nhưng cũng thật thân quen. Nó không hiểu tại sao mẹ nó lại ghét nó. Nhiều đêm, Tiểu Ly đã khóc, nước mắt làm ướt đẫm vạt áo của cô. Con bé không chịu nói chuyện khi Mỹ Anh đến thăm nó. Anh đã cho Mỹ Anh đến thăm con. Sau hết thì cô ta vẫn là mẹ của Tiểu Ly. Phiên tòa kéo dài đến 3 tiếng đồng hồ. Cô cứ phải vỗ về Tiểu Ly luôn Trang và anh Hùng ngồi bên cạnh cô Cô cần những người bạn của mình hơn bao giờ hết Đến lúc tòa cho gọi Tiểu Ly Cô cảm tưởng tim mình như đang ngừng đập Ánh mắt con bé nhìn cô đầy lo lắng Khiến tim cô xe thắt Cô ước mình có thể thấy chỗ con bé Phương Ly tòa hỏi cháu Cháu muốn sống với cha hay với mẹ? Đương nhiên là cháu muốn sống với cha cháu Thậm chí cháu còn chưa bao giờ gặp cô ấy Tiểu Ly đưa mắt về phía Mỹ Anh Cháu chỉ có một người mẹ trên đời này là cô Linh Cháu không muốn ai thay thế vị trí của mẹ cháu Chỉ có mẹ cháu mới có thể yêu thương cháu nhiều đến thế Chỉ có mẹ cháu mới có thể ngồi hàng giờ bên cháu Để chơi cùng cháu một trò chơi Mà tất cả những cô gia sư trước đây của cháu đều nói rằng nó tẻ ngắt Chỉ có mẹ cháu mới cười Khi cháu kể những câu chuyện cười chẳng buồn cười chút nào Chỉ có mẹ cháu mới không bỏ rơi cháu Khi biết cháu bị bệnh Tiểu ly nhìn cô nói chân thành Mọi người trong phiên tòa đều cảm thấy xúc động Trước tình cảm của cô bé ấy Còn người phụ nữ kia Cô ấy thậm chí còn chưa bao giờ đến gặp cháu Cô ấy đã bỏ rơi cháu Khiến cháu đến bây giờ mới biết mẹ mình thật sự là ai Giờ làm sao cháu có thể đến sống cùng cô ấy Thôi được Cháu có thể về chỗ Phiên tòa tạm nghỉ Sau 15 phút nghỉ, mọi người quay trở lại với phiên tòa, và anh đã thật sự sung sướng đến phát điên, khi tòa tuyên bố anh được quyền nuôi tiểu ly. Mỹ Anh nhìn ra phía anh và con gái, có cả cô gái ấy nữa, họ mới thực sự là một gia đình. Quyết định kỳ sư của cô đã cho cô tiền bạc, địa vị, nhưng đồng thời lại lấy đi của cô người đàn ông cô yêu thương, và đứa con gái cô rất ruột sinh ra. Cô đành đi ra. Nơi này không còn chỗ cho cô nữa rồi Trang và Hùng tới gặp anh Hai người rất vui khi anh đã thắng kiện Thật không ngờ rằng lần đầu tiên gặp mặt của chúng ta lại ở tòa án Hùng nói và chia tay ra bắt tay anh Rất cảm ơn vì anh đã giúp đỡ Anh nói và bắt tay Hùng Tôi đã nghe Linh kể rất nhiều về anh Và thật sự tôi rất nóng lòng muốn gặp anh Hùng nói tiếp Chắc hẳn không được tốt đẹp cho lắm Anh mỉm cười. Ngược lại là đằng khác, qua lời kể của cô ấy, tôi thấy chúng ta có vẻ rất giống nhau, vì thế tôi nóng lòng muốn gặp anh." Hùng đáp lại. "Bây giờ chúng ta phải ăn mừng chứ nhỉ?" chàng xen vào giữa hai người. "Được, hôm nay tôi sẽ mời." Anh nói và rồi tất cả cùng đi tới một nhà hàng quen của anh. Một ngày hạnh phúc, đám mây đen trên bầu trời đã tan biến. Anh đã lấy lại được mọi thứ của mình. Bầu trời đêm nay đầy sao, những vì tinh tú tô điểm cho màn đêm huyền ảo. Và bây giờ, anh đang chờ đợi để nghe cái bí mật của cô. Cô bước vào phòng, nhìn thấy anh đang đứng bên cửa sổ, ánh mắt say mê ngắm nhìn những vì sao. Cô nhẹ nhàng bước đến bên anh, vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. Anh quay lại, nhìn cô âu yếm. Anh đã làm theo lời hứa của mình, đã đưa Tiểu Ly về với em. Vậy anh nghĩ em cũng nên thực hiện lời hứa của mình chứ? Anh nói nhỏ, ánh mắt tình nghịch. Em... em có chuyện này muốn hỏi. Cô ngập ngừng một lúc rồi nhìn thẳng vào mắt anh. Anh nghĩ sao nếu như anh có thêm một đứa con nữa? Một đứa con nữa? Ở đâu? Anh ngây ngô hỏi. Ý em là một đứa trẻ của anh? Cô mỉm cười. Một đứa trẻ của... Anh chợt nhận ra điều cô đang cố nói với anh. Vòng tay anh siết chặt lấy cô. Em yêu, thật chứ? Vâng, cô thì thầm trong hơi thở đứt quãng giữa những nụ hôn nồng nàn anh trao cho cô. Anh yêu em. Anh nhìn cô mê say. Anh nghĩ Tiểu Ly sẽ vui chứ nếu nó biết mình sắp có em? Cô hỏi. Dĩ nhiên, con bé sẽ rất vui mừng ấy chứ. Ngày mai chúng ta sẽ nói chuyện này với con bé. Yeah, thế là con sắp có em thật sao? Trời ơi, mẹ thật tuyệt vời! Tiểu Ly hét lên sung sướng khi hai người nói chuyện với cô bé. Con thích em bé chứ? Cô mỉm cười, hỏi. Dĩ nhiên rồi, con chán ở một mình lắm rồi. Niềm hạnh phúc đều ngập tràn trong đôi mắt của mọi người trong ngôi nhà này. Mọi thứ thật yên bình. Chương 13 Xe của Linh đang đỗ trước ngôi nhà của mẹ mình. Quá lâu rồi, cô không quay trở lại đây. Nó vẫn như cũ, không thay đổi một chút nào cả. Chỉ có điều, bây giờ nó thật yên ắng, thật lạnh lùng. Nó không còn vang lên tiếng cười của cha mẹ cô, không còn vang lên tiếng đàn của hai cha con. Hôm nay, lúc anh gọi điện về bảo cô chuẩn bị để anh phòng, lái xe của anh, đưa cô tới một nơi, vì anh đã dành cho cô một món quà ở đó. Cô đã rất ngạc nhiên. Ai ngờ đây chính là món quà đó. Anh Phong, Hoàng Bình đâu rồi? Chẳng phải anh ấy nói sẽ tặng quà cho tôi sao? Cô hỏi anh tài xế. Chủ tịch chỉ bảo tôi đưa phu nhân đến đây. Hôm nay anh ấy có hẹn đánh gôn với chủ tịch tập đoàn Lavender. Tôi biết rồi. Phiền anh đợi ở đây một lát. Cô nói rồi bước xuống xe. Không có gì phu nhân. Phòng đáp lại Cô đứng trước ngôi nhà, nhìn ngắm nói thật kỹ Bao nhiêu kỷ niệm mua về chồng cô Anh thật quá quất, tự nhiên bảo người ta đưa cô đến đây Biết rõ là cô không muốn gặp ba mẹ kế của mình Cô sợ phải nghe thấy những lời lẽ lăng nhục của ba mẹ kế Đi đánh gôn sao? Từ ngày anh và anh Hùng gặp nhau ở tòa án Hai ngày đó nhanh chóng trở nên thân thiết Cả trong chuyện làm ăn, lẫn thể thao đều hợp nhau Bỗng nhiên, cánh góc bật mờ khiến cô giật mình. Kim Phương, cô em kế của cô bước ra. Chắc cô ta đang định đi đâu đó. Cô ta khựng lại khi nhìn thấy cô, vẻ mặt đầy kinh hoàng. Chị, chị đang làm gì ở đây vậy? Cô ta hỏi. Tôi muốn về thăm nhà của cha mẹ tôi, chẳng lẽ không được sao? Chị đã đi khỏi đây 7 năm rồi, tại sao giờ chị lại quay lại đây làm gì? Có chuyện gì mà to tiếng thế? Tiếng bà mẹ kế vang lên, bà ta cũng phản ứng y hệt cô con gái. Mày, mày đang làm gì ở đây thế? Tôi chỉ muốn về thăm lại ngôi nhà của cha mẹ tôi mà thôi. <cười> ngôi nhà của cha mẹ mày sao? Bây giờ không còn là của cha mẹ mày nữa rồi. Bà ta nhếch mép, nói bằng giọng kinh bỉ. Ý bà là sao chứ? Cô hốt hoảng. Tao đã bán nó rồi. Có người đã mua nó với giá cao. Sao bà lại làm thế? Tôi đã cho bà công ty. Tôi đã đi khỏi nhà. Tại sao bà lại thất hứa? Mày đã đi khỏi đây 7 năm rồi. Công ty của tao đang gặp khó khăn. Tao cần tiền. Ngôi nhà này cũng đã cũ rồi. Bán đi cũng có sao đâu. Bà, bà là mụ phù thủy độc ác. Tại sao bà lại làm như thế? Bà... Chẳng lẽ bà không sợ linh hồn của cha tôi trên trời không tha cho bà sao? Cô hét lên. Mày dám nói với tao kiểu đó sao? Bà ta dơ tay lên định tắt cô, thì có một bàn tay ngăn lại. Cô quay sang bên cạnh, thì ra là anh Phong. Anh là ai? Bà ta hỏi. Đề nghị bà tôn trọng một chút. Phu nhân không phải là người bà muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng đâu. Phu nhân? Chị đã lấy chồng rồi sao? Cô em kế ngạc nhiên, hỏi. Cô ấy là vợ của chủ tịch tập đoàn family người đã mua lại ngôi nhà này. Cô ấy là chủ nhân của ngôi nhà này. Cô, cô, làm sao có thể chứ? Bà mẹ kế lắp bắp. Trên đời này không có gì là không thể cả. Giọng nói văng lên đằng sau khiến tất cả đều quay lại. Anh bước tới bên cạnh cô. Chào bà, tôi là Nguyễn Hoàng Bình. Tôi là người đã mua lại ngôi nhà này. Ngày mai là đầy nằm của con trai tôi và tôi muốn tặng món quà này cho thằng bé. Anh nói rồi quay sang nhìn cô, ánh mắt tình nghịch. Ngôi nhà này mẹ nó đã từng lớn lên mà. Chủ tịch, thật hân hạnh cho gia đình tôi khi được đón tiếp anh và phu nhân ở đây. Mời anh vào nhà. Cô cũng ngạc nhiên khi thấy ba mẹ kế của mình tự dưng lại hiền lành như thế. Thôi khỏi, tôi chắc là gia đình bà đã tìm được nhà mới rồi phải không? Tôi đã cho bà một tháng rồi kia mà. Người của tôi sẽ giúp bà chuẩn bị chuyển đồ. Ngày mai, tôi sẽ đưa con trai tôi tới đây. Bây giờ, tôi phải đưa vợ tôi về. Sao anh không nói cho em biết trước? Chuyện này anh đã chuẩn bị cả tháng nay rồi sao? Cô hỏi anh khi hai người về nhà. Anh muốn làm em bất ngờ mà. Anh mỉm cười, nói. Bà Năm, Hoàng Thiên đâu rồi? Thằng bé ăn xong rồi lăn ra ngủ rồi. Hôm nay nó rất ngoan đó. Để em nên xem con thế nào. Cô nói rồi lên tầng. Con Tiểu Ly đi đâu rồi? Anh ngó nghiêng. Con bé đi chơi cùng với cô Trang rồi. Hai cô cháu hình như có gì đó bí mật lắm. Ồ, thế là ông bạn của tôi lại cô đơn rồi. Anh thì thầm rồi tự cười một mình. Bà mẹ kế của Linh rất bực tức khi cô đi khỏi. Làm sao mà không bực được cơ chứ? Bà ta đã tìm mọi cách để đẩy cô đi, để hãm hại cô. Vậy mà bây giờ cô không những không sao mà còn rất hạnh phúc. Ai ngờ đâu, ngôi nhà mà bà rất vất vả mới cướp được từ tay cô con chồng quý hóa, sợ lại được chính chồng nó mua lại. Sự ghen ghét đối kỵ của bà ta không thể nào dứt được. Thật không thể chịu nổi. Làm sao con nhỏ đó có thể may mắn được như vậy chứ? Không được, ta không thể bán ngôi nhà này được, ta không thể để nó toại nguyện." Bà ta lầm bầm tức tối. "Mẹ thôi đi có được không?" Kim Phương lớn tiếng. "Con thật sự đã hết chịu nổi rồi, tại sao mẹ cứ phải tranh giành với chị ấy? Tại sao mẹ cứ ghen ghét, đố kỵ với chị ấy?" Cô khóc sụt xù sùi. Mẹ làm tất cả điều đó là vì con mà. Bà ta gằn nghiến, khi chính cô con gái của mình lại đang kết tội. Vì con hay vì mẹ? Từ nhỏ đến lớn, con chỉ là công cụ để mẹ kiếm tiền từ những ông chồng giàu có của mẹ. Đến khi mẹ con mình bước vào gia đình này, đã khi nào cha và chị ấy đối xử tệ bạc với chúng ta đâu? Mẹ có biết ước mơ của con là gì không? Mẹ đã bao giờ biết món quà sinh nhật đầu tiên con được tặng là gì không? Mẹ có biết bao năm qua Con đã đau khổ, nhục nhã biết nhường nào khi người ta nhìn con như một kẻ cướp ngày Con không dám nhìn chị ấy. Con sợ đối mặt với chị ấy. Bởi vì trước chị ấy, con chỉ là kẻ tầm thường, một tên ăn cướp. Con sợ đối mặt với sự ngây thơ, thánh thiện, với lòng bao dung của chị ấy. Mẹ, con thực sự không biết, còn có còn nên gọi mẹ là mẹ không nữa. Con thật sự kê sợ mẹ. Cô hét lên rồi quay đi. Đứng lại. Bà ta quát. Định đi đâu? Con nói với mẹ mình những lời như vậy. Con định đi đâu? Con sẽ đi khỏi ngôi nhà này. Đi thật xa khỏi mẹ. Con muốn được sống yên bình, làm công việc con yêu thích. Con không muốn sống trong những dối trá, toan tính của mẹ nữa. Con xin lỗi. Phương nói rồi chạy ra khỏi nhà. Bây giờ, trong căn nhà rộng lớn, chỉ còn mỗi bà mẹ kế. Bà ta ngồi thừ trên ghế, không hiểu mình đã làm sai chuyện gì. Để xuất cục. Thì ngay chính đứa con gái ruột của mình Cũng phải bỏ đi Cũng cầm ghét mình đến thế Bà nhìn quanh căn nhà Căn nhà mà bà đã cướp đi của người khác Người ta nói đúng Cái gì là của mình Thì sẽ mãi mãi là của mình Không cần tranh giành Cướp giật. Còn cái gì không phải là của mình Thì cho dù có cố gắng giành lấy Thì nó vẫn không bao giờ là của mình